Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3031 Thủy Tinh La Hỏa Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz Chu Tước Băng phách ngọc sung biến sắc Trong lúc nhất thời cơ hồ cho là mình hoa mắt Mang tương con mắt mở sâu sắc đấy Tinh tế phòng đoán quả nhiên là Chu Tước đúng vậy Chính xác mà nói hẳn là chu tức hư ảnh mà thôi. Nhưng lại không giống đơn thuần cách dùng lực ngưng tụ ra đến mà là. Tối tăm ở bên trong thực cùng cái kia trong truyền thuyết chân linh. Có ngàn vạn lần liên lụy. Những thứ không nói khác. Cái kia màu đỏ tím hồng liên chi họa phóng nhãn tam giới tựu chỉ có. chu tức có thể ra soi mà cái kia hư ảnh chỗ phát ra uy áp cũng là độ kiếp cấp bậc. Cái này họ Lâm tiểu gia hỏa vừa rồi lại không có ra đem hết toàn lực, sao băng phách lại là ngoài ý muốn lại là hoảng sợ. Lại nghe được oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào bên tai chu. Tức cùng cái kia màu đen phượng hoàng đã chính diện đối hám đón đầu, đụng vào nhau. Chú tức há miệng ra tự là màu đỏ tím hỏa diễm mà phượng hoàng cũng không yếu thế, làm như ma giới chi vật nó ngự sử chính là hàn diễm. Hai trùng bất đồng thuộc tính hỏa diễm đụng thẳng vào nhau, tư không, đều có sắp hóa tan dấu vết Mà cái này chỉ là bắt đầu, sau đó hai đầu linh cầm chảo xé miệng mổ. Thế công đều rất mạnh liệt, bất quá chu tức rõ ràng cho thấy chiếm. Được thượng phong đấy, mà theo hồng liên chi hỏa lan tràn cửa cung tu du kiếm thế công cũng rốt cuộc tan thành mây khói rồi. Lâm hiên thân ảnh dần dần hiện ra, mà đang ở hán phía trước không xa. Một đảo hồng quang, một đám tia sáng gai bạc trắng tại rút nhau dây, dưa. Cái kia tia sáng gai bạc trắng không cần để, tự nhiên là cửa cung tu. Du kiếm, mà cái kia sợi ánh sáng màu đỏ, thì là nhất thức dạng tinh mỹ. Vòng tròn chu tước điêu khắc rất sống động, mặt ngoài còn đốt đốt lấy. Ngọn lửa màu tím. Chu tước hoàn. Lâm Hiên tình thế bây giờ rất gian khổ, tự nhiên sẽ không lại giấu. Rốt, mặt đối với chính mình bổn mạng bảo vật. Có thể khắc chế đích thủ đoạn Thật đúng là không nhiều lắm chu tức hoàn là được trong đó nhất đáng Tin cậy nhi lựa chọn Mà cái này hao hết thiên tân vạn khổ Mới lấy được bảo vật quả nhiên Cũng không có cô phụ chính mình mong muốn Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ Tia sáng gai bạc trắng giúp nhau truy đuổi Nó thời gian dần trôi qua Chiếm được thượng phong rồi Đương nhiên trong lúc này cũng có duyên cớ cổ cung tu du kiếm là của mình bổn mạng bảo vật tuy nhiên tại trong lĩnh vực bị đối phương cướp đi. Nhưng mà băng phách cầm vật ấy là không thể nào phát huy ra mời. Thành uy lực đến huống chi nàng này còn muốn phân tâm nhị dụng cho nên chu tước hoàn dần dần chiếm được thượng phong. Lâm Hiên bên này tình thế đã có chuyển biến tốt đẹp. Hắn bắt đầu từng điểm từng điểm thay đổi đối với chính mình bất lợi cuộc diện thậm chí dần dần chiếm được thượng phong. Nhưng mà khác một bên, Dương Đồng tiên tử lại không có bổn sự như vậy. Rồi, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, nàng này đã bị một mảnh kia. Lục mang nuốt hết, mặc dù không có vấn lạc, nhưng hiển nhiên cũng bạn. Thân bị trọng thương rồi. Lâm hiên tâm lột bột thoáng một phát, hắn cùng với nàng này bất quá. Là mới quen chưa nói tới có sao tình, nhưng mà nàng này nếu là vẫn lạc đối với mình chỗ hỏng cũng là rõ ràng đấy. Dù sao lấy hai đánh một, này nữ thần thông cho dù không kịp chính. Mình, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tạo được một ít kiềm chế hiệu. Quả nếu là nàng một khi vẫn lạc. Chính mình liền đem một người đối. Mặt băng phách áp lực. Cách này tự nhiên là Lâm Hiên không muốn chứng kiến đấy. Cho nên không thể ngồi yên không lý đến. Cứu Dương Đồng tự là tại giúp mình. Nhưng mà đạo lý kia, Lâm Hiên tin tưởng băng phách thì như thế nào. Không hiểu được, nàng cắn cắn hàm răng thế công rõ ràng tăng thêm rất nhiều trong lúc nhất thời. Lâm Hiên cũng có chút ốt còn không mang. Nổi mình út. Kết quả là tự nhiên không có tinh lực đi phân tâm cứu người rồi. Đáng giận. Lâm Hiên vô kế khả thi. Dương đồng tiên tử cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Nhưng mà cách này sóng thế công thế tới tấn mãnh đi được thực sự đồng. Dạng nhanh chóng. Trước một khắc, Lâm Hiên còn cắn chặt răng mệt mỏi ứng phó. Sau một khắc lại áp lực bỗng nhiên, không đúng, không phải áp lực chợt giảm, mà là đối phương thế công, không hiểu thấu tự hoàn toàn biến mất, mất. Cửu cung tu du kiếm cùng mình thần thức gian ở giữa liên hệ đa khôi. Phục cái kia hắc án phượng hoàng cũng tan thành mây khói mất. Chẳng lẽ là có âm mưu? Lâm Hiên biểu lộ kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng biết là chính mình suy nghĩ nhiều cũng không có âm mưu ruyền kế mà là đối phương lĩnh vực đã mất đi hiểu quả băng phách trên mặt tràn đầy ảo não chi sắc lâm hiên lúc này thời điểm mới chú ý tới nàng tay trái trong lòng bàn tay nắm một trương kim sắc linh phù mà giờ khắc này lại linh quang lói lên hóa thành cho tàn theo gió tiêu tán Hiển nhiên bên trong uy năng đã hao hết sạch mất. Mà băng phách trên mặt lại tràn đầy vẻ tiếc nuối ẩn ẩn còn có mấy. Phần không bỏ. Tự kém một ít. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Nhưng hắn cũng nhìn ra linh phù kia chỗ bất phàm. Chẳng lẽ nói. Lâm Hiên trong nội tâm ẩm ẩn có thêm vài phần phòng đoán. Vừa rồi băng phách có thể thi triển ra lĩnh vực cũng là bởi vì cái này trương linh phù quan hệ. Mặc dù chỉ là phỏng đoán nhưng theo nàng cử chỉ động tác thật đúng là có nhiều khả năng đấy. Bất quá lúc này không phải miệt mài theo đuổi thời điểm thật vất vả. Cùng cửa cung tu du kiếm khôi phục liên hệ là thời điểm nên chính. Mình phát động phản kích. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Một đoàn hỏa diễm hiện hiện mà ra, ngũ sắc lưu ly, huyến linh thiên. Hỏa như đối phương gà bắn đi. Mà Lâm Hiên đích thủ đoạn đương nhiên không chỉ có không sai. Thò tay tại bên hông dây lát, chốc lát túi vỗ, một thước hứa cao bảo. Tháp hiện ra đến, bạch quang lói lên tháp cửa mở ra, dầm dạp chẳng. Chịp Ngọc La Phong do bên trong chen trúc đi ra. Như trước làm màu đỏ tím bất quá tại thân thể mặt ngoài đã nhiều ra. Đi một tí màu bạc điểm lấm tấm, lộ ra càng phát ra giữ tợn trói mắt. Trải qua nhiều năm như vậy tăng lên, Ngọc La Phong tuy nhiên như trước cũng không thành thục. Nhưng quy lực của nó tại vốn có trên cơ sở tự nhiên lại tăng thêm rất nhiều. Hơn nữa lâm hiên lúc này đây phóng suốt đủ có mấy vạn nhiều lập tức Hóa thành cực lớn trùng bầy trải rộng lâm hiên trên đỉnh đầu trừng Vài mẫu rộng liếc mắt nhìn nhìn lại thanh thế giỏ người cực kỳ Băng phách lông mày quả nhiên nhăn cùng một chỗ Làm như chân ma thủy tổ không biết là đã sống bao nhiêu năm lão quái Vật phóng nhãn tam giới nàng kiến thức cũng là đỉnh tiêm đấy Ngọc La Phong, nàng này lại làm sao có thể nhận thức không xuất ra? Thời gian chi độc băng phách một chữ dừng lại một chầu thanh âm truyền vào lỗ tai, may, mắn chỉ là chưa thành thục linh trùng, nếu không là nàng bản thể cũng sẽ biết cảm thấy đau đầu. Là một cách như vậy sơ thần công phu, Huyễn Linh Thiên hỏa đa diết đã đến bên cạnh thân, băng phách lông mày nhíu lại. Lại không có lộ ra bao nhiêu vẻ sợ hãi. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẻ nhích cũng phúng ra một đoàn hỏa. Diễm. Làm thuần trắng chi sắc. Trung quanh độ ấm bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Thủy tinh la hỏa. Phóng nhãn tam giới. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Nếu là do băng phách bản thể thi triển đi ra chỉ sợ có thể miêu sát. Lâm Hiên. Hóa thân tu luyện thần thông đương nhiên không có khả năng. Nghịt thiên đến trình độ như vậy, nhưng là cùng huyễn linh thiên hỏa. Cân sức ngang tài trong lúc nhất thời, giúp nhau dây dưa đi lên. Lâm hiên thở dài, đối mặt độ kiếp cấp bật lão quái vật, huyễn linh. Thiên hỏa tựa hồ uy lực tựa hồ chưa đủ, đã không thể giống như trước. Hoàn toàn giống nhau hướng mà bất lợi, xem ra chính mình phải nhanh. Một chút luyện hóa cái kia hốn đồn thái âm chi khí, lại để cho này hỏa. uy lực, gia tăng một ít. Bất quá cũng không thể nói mày may tác dụng cũng không cái này hơi. Chút trì hoãn, Ngọc La Phong đã bay đến chỗ gần, vù vù âm thanh nổi. Lên, phô thiên cách địa như đối phương nhào tới. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?